Lặng lẽ quan sát người từ nay tôi phải sống cùng, không biết là bao lâu, vài tuần, dăm tháng hay cả năm. Tôi nhớ tới chuyện cha tôi kể về những lần ông bị Pháp và Nhật bắt. Ông nói đối với người tù quan trọng nhất là mấy ngày đầu. Mọi thủ đoạn của địch nhằm bẻ gãy mình nằm trong mấy ngày đó. Trà tấn giữ nhất cũng nằm trong mấy ngày đó. Sau thì không đáng kể. Mình quen rồi, địch ngán rồi. Người bị bắt lần đầu thường không biết rằng vào thời gian đầu địch thường cài chỉ điểm vào sả linh, cho ở chung với mình. Những ngày ấy, vừa bị tách khỏi cuộc sống bình thường, người tù cảm thấy một nỗi cô đơn ghê gớm, từng chừng phát điên được. Thế là trong nỗi cô đơn ấy, những điều bí mật mà anh ta cắn răng không hề khai với địch một tiếng Thì lại thông thúc kể cho tên chỉ điểm trong những câu chuyện tâm tình Trời tối lúc nào không biết Sau cái chạng vạng nhập hòa Không rõ của trời hay của xà Ngọn đèn trong lưới sắt bừng sáng Dưới ánh sáng điện Anh tù trông cũng không đến nỗi gớm ghiếc cho lắm Cửa lại mở Lần này không có tính động dữ dần như lúc tôi mới vào Viên cai ngục nông dân hiện ra Cái áo bông của tôi vắt ngang tay Anh Tôi hỏi lại Tôi hả Anh ta gật đầu Đưa cho tôi cái áo bông Anh mặc vào Rồi đi với tôi Tôi ủi ủi sỏ giày Đi theo anh ta Tôi đi, lặng lẽ, không ai nói với ai một câu. Trong một cái sân hẹp và tối, tiếp đến là mấy ngôi nhà kiểu trại lính. Từ trong đó bày ra tiếng người rì rầm như một tổ ong. Sau khi đi qua một xưởng thợ ngổn ngang sắt thép, chúng tôi bước vào một ngôi nhà lớn tầm tối. Trong một góc đen ngòm, leo lét mấy ngọn đèn màu mắc trên một cánh đồng. Từ gió tối đó, một cái loa vô hình rền rĩ Ánh đèn mờ mờ cho thấy nơi này có một hành lang ngắn, một cái ngách với hai dãy cửa. Tôi đoán đây là khu tổ bình. Người Cộng sản vô thần không chịu tù nhân Thiên Chúa Giáo bản xứ tới mức tha vào đây cho họ một cái thông Lại càng không để ý tới chuyện cho họ một chút âm nhạc Đang phát ra kìa Từ một máy ghi âm cả khổ Dây cùa máy đã rạo lắm. Nó chạy eo eo làm cho bài ca chữ tình của Đỗ Nhuận trở thành rầu rĩ đến não lòng. Không biết người ta sẽ cho tù binh Mỹ mừng Noel theo cách nào đây? Chẳng lẽ lại điệu từng tên ra? Cho nó đi những bước dè sèn quanh cái cảnh thông nhà quê kia một lát. Cho nó hưởng khúc nhạc thê lương kia một lát, rồi điệu về, nhường chỗ cho tên khác. Xem ra với công cách này Lý Thiên Chúa Giáng sinh cho tù binh Chắc chắn sẽ diễn ra đúng như vậy Thật buồn cười Kể từ 5 tháng 8 năm 1964, khi những máy bay Mỹ lần đầu xâm nhập vùng trời miền Bắc Việt Nam, đã có không ít phi công Mỹ bị bắt làm tù binh. Mở đầu danh sách là Everest-Anvarez, Everest, danh tiếng. Ngoài số phi công bị bắn rơi trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ khi có cuộc leo thang bằng không lực trên miền Bắc Việt Nam. Còn có nhiều tù binh Mỹ khác, Nó là tù binh thuộc cấp binh chủng khác của quân đội Mỹ, từ các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia, được đưa về giam tại các trại bí mật nằm rải rác trong vùng rừng núi Bài báo cuối cùng của tôi về cuộc đánh bom của Mỹ vào khu vực dân cư ở phố Hàng Thao, Nam Định chắc đã lên khuôn Hai hôm trước tôi đã ký bông lần ba. Liệu bài báo có bị bỏ đi không Khi tôi bị bắt Còn cuốn 5 người im lặng Ở nhà xuất bản văn hóa nữa Cho dù là sách dịch từ tiếng Nga Của Migo Oterosiva Một tác giả thiên tả Người Venezuela Chưa chắc người ta đã cho nó ra Vì kẻ dịch sách Lại là một tên chống đảng Vợ con tôi Thế là mất đức khoản nhận bút Mà vợ tôi đã hy vọng bao nhiêu vào cuốn sách ấy. Cần phải nói thêm cho rõ rằng, lương của một anh nhà báo quen như tôi không nuôi nổi vợ con đã đành. Ngày những nhà báo có lương cao, cuộc sống cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Trừ những nhà báo nhưng không biết viết báo ở báo nhân dân ra, phần lớn chúng tôi đều phải làm thêm để kiếm sống bằng đủ cách. Ngoài công việc dịch sách, tôi còn viết cả một kể chuyện làm kỹ xảo điện ảnh cho một tờ báo tuần chuyên giới thiệu và quảng cáo phim mới. Mà không phải ai cũng có thể viết thêm cho báo này báo kìa. Ngoài kết tài và những mối quan hệ không thể thiếu để có được việc làm, người viết còn phải được những người có trách nhiệm ở mỗi tờ báo nọ tuyệt đối tin tưởng rằng anh ta không gài vào trong những bài viết của mình, Những ý tưởng không trọng sáng Trong cái xã hội gọi là Xã hội chủ nghĩa Có một cái luật không thành văn Nhưng mạnh hơn bất cứ điều luật nào Được công bố ấy là người cầm bút Tức là nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nhà biên kịch Hay nhà phê bình văn học vân Không cứ ở Việt Nam Ở bất cứ nước cộng sản nào cũng vậy Phải là người có lý lịch trong sạch Có lập trường vững vàng Có thâm niên cao trong tổ chức càng tốt Các báo và các nhà xuất bản Tuyệt đối không in tác phẩm Của những phần tử có vấn đề Ở các nước cộng sản châu Âu Còn khá Chứ ở những nước cộng sản châu Á Thì chuyện đó càng lắm lắm Tôi biết có những nhà văn Nhà báo đã tham gia kháng chiến Chống Pháp Có thành tích hẳn hoi Thế mà chỉ vì một chút dính líu Với các văn nghệ sĩ Có vấn đề là đã không được in sách, không được đăng báo nữa rồi. Chẳng có văn bản nào quy định sự cấm đoán cụ thể với người này hay người khác. Tất cả những chuyện đó đều được quyết định trong những cuộc họp mà người thường, trong nhiều trường hợp cả người trong đảng nữa, không được biết. Những quyết định từ những cuộc họp mật ấy trước sau rồi thiên hạ cũng biết cả. Nếu không được nghe phổ biến chính thức từ trên xuống, thì cũng nghe hơi nổi trõ. Mà cái sự nghe hơi nổi trõ này, dù chỉ đúng một phần, thì cũng đã đủ làm cho người ta. Vì sợ mà tránh trước đi những điều làm trên không hài lòng. Cho nó chắc. Số phận nhà văn Thành Châu trong nhóm tiểu thuyết thứ bảy trước cách mạng. Là một thí dụ Tên của anh không bị một nghị quyết nào Một chỉ thị chính thức nào Liệt vào nhóm nhân văn Giải phẩm Nhưng vì anh có quan hệ Với những người bạn thuộc nhóm ấy Cho dù chỉ là quan hệ bạn bè bình thường Không phải quá thân mật Quá gắn bó Nhưng anh vẫn cứ bị treo bút như thường Các tòa báo Các nhà xuất bản lịch sự Mời anh uống trà mỗi khi anh ghé thăm Nhưng không một nơi nào dám in cho anh lấy một chuyện ngắn. Cho đến lúc người ta xét lại cho anh, cho anh được phép viết, được phép in, thì tuổi anh cao mất rồi, sức anh kiệt mất rồi. Kim Lân may mắn thoát nạn trong cái đợt nhân văn giải phẩm. Anh khôi hài nói rằng sau vụ này hết thầy nhà văn đều xây sát Chỉ có các cung văn là lành lặn. Nếu tôi bị bom chết trong chuyến công tác Nam Định, chắc hẳn ở các cơ quan sẽ có một điếu văn thống thiết rằng sự hy sinh của tôi là một tổn thất to lớn không thể nào đền bù được cho gia đình và nhà nước. Còn tôi trở về nguyên vẹn. Để bị bắt, thì người ta lại uốn ngược lưỡi để xưng xưng lớn tiếng rằng tên phản động Vũ Thư Hiên mà ta theo dõi từ lâu đã bị tống giảm. Từ vài năm nay, lòng trung thành của tôi đối với cách mạng đã bị đặt dưới sự soi mói không khoan nhượng. Cái đó có nguyên ủy của nó. Năm 1958, tôi từ Liên Xô về nước để lấy tài liệu cho đề tài thi tốt nghiệp khoa kịch bản. Thì ở trong ký túc xá sinh viên, một ông bạn họa sĩ cùng sang học với tôi một chuyến đã lục lọi đồ đạc của tôi để lấy cuốn nhật ký đem nộp sư quản. Cuốn nhật ký ghi những kỷ niệm trong chuyến về Việt Nam năm 1957 với nhà quay phim Soviet Otilia Reisman để thực hiện bộ phim Ánh sáng tháng 10. Trong đó, tôi có những nhận xét rất xấu về cải cách ruộng đất, về ông Hồ Chí Minh. Cuốn nhật ký lập tức được gửi về Bộ Công an. Nghe nói Nguyễn Văn Kỳnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 2 và 3 trước cách mạng tháng 8 cũng là một trí thức ở Nam Bộ. Định nhiều người mến mộ Trong việc chỉ đạo ông bạn họa sĩ đảng viên Ăn cắp nhật ký của tôi Ông ta còn tỏ ra có khiếu làm mật thám Là điều không ai biết Thời ấy năng khiếu mật thám Được coi là một năng khiếu đáng khuyến khích Tôi bị Lê Văn Rạ Vụ trưởng vụ đại học Và trung học chuyên nghiệp Một tài trí thức bảo hoàng hơn vua Giữ lại trong nước Việc tôi có được trở lại Liên Xô học tiếp hay không Sẽ được rất xảo Tôi trở về sưởng phim Việt Nam Từ đó tôi ra đi Ở đó được gần một năm Tôi phải bỏ nghề điện ảnh Vì không chịu nổi tên trưởng phòng tổ chức, vốn là một tài thư ký của một đội cải cách độ đất. Tên hãnh tiến này gọi tôi lên gặp Y, rồi vặn tôi. Cả xưởng chào anh, sao anh không chào? Tôi lễ phép hỏi tên Y. Rồi cũng lễ phép như thế, tôi thưa với Y rằng, rất có thể Y quan trọng. Y có ích, tựa như cái cột đèn vậy không có nó, điện không vào nhà được tôi sẽ không có ánh sáng để đọc tôi biết chứ nhưng tôi kính cẩn thừa tiếp không phải vì thế mà tôi sẽ dừng lại trước mỗi cái cột đèn để chào nó tôi quyết định sang nghề báo bạn bè tôi ở các tòa soạn muốn tôi về với họ so sánh các tờ báo muốn nhận tôi tôi thấy báo ảnh Việt Nam hay còn gọi là họa báo Việt Nam, hợp với tôi hơn cả. Nó là tờ báo dành cho độc giả nước ngoài. Bài vở không nhất thiết phải viết theo công thức của các báo trong nước. Hơn nữa, mấy anh trong bộ biên tập báo ảnh mến tôi qua những chuyện ngắn và bài báo đã đăng. Treo khéo bằng được tôi về với tờ báo của các ảnh. Trong những cuộc đụng độ lặt vặt kiểu như chuyện xảy ra với anh chàng tổ chức xưởng phim, tôi không thể tránh được những câu nói lẽ ra không nên nói. Các cơ quan tổ chức, cũng như cơ quan công an, rất mẫn cán thu thập thông tin về thái độ chính trị của cán bộ. Chỉ cần anh ăn nói không giữ gìn một chút, để lộ ra những suy nghĩ không theo dòng chính thống một chút, là tội của anh lập tức được ghi nhận. Anh bắt đầu bị theo dõi mà không biết. Cho tới ngày anh chợt nhận ra mình bị theo dõi thì đã muộn. Anh đã bị ném khỏi bong con tàu cách mạng. Còn nhớ năm 1961, mọi người trong tòa soạn báo ảnh đã nhận được thẻ nhà báo rồi mà mãi tôi vẫn chưa được nhận. Tôi chỉ ngạc nhiên tí chút, cho rằng những cái bàn giấy quan liều bao giờ mà chả thế. Chúng không vội vã trong bất cứ việc gì. Thư ký tỏa soạn gọi điện thoại hỏi. Người ta nói, ảnh của tôi bị tất lạc. Tôi đưa tiếp ảnh khác, vẫn không xong. Hóa ra không phải chuyện mất ảnh. Chỉ sau khi chủ nhiệm tờ báo, đích thần lên sở báo chí kiện cáo thế nào không biết. Tôi mới nhận được thẻ Bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu ra Chẳng qua người ta ngần ngại Người ta còn phải xin ý kiến trên Bởi vì tên tôi nằm trong một danh sách nào đó Đòi những người trực tiếp quản lý các nhà báo phải suy nghĩ Cập trên trực tiếp của tôi chắc chắn chẳng khó chịu với tôi Nhưng ở trong lòng xã hội chủ nghĩa Chẳng ai muốn chịu trách nhiệm về ai hết Sau vụ này, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của lãnh đạo, tức là các quan chức cấp trên của tôi, ngang cũng như dọc. Mới thấy rằng trong công việc hàng ngày, người ta tránh không phân công tôi làm những đề tài có dính tới bí mật quân sự hoặc những bí mật khác. Mà bí mật trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì lại quá nhiều. Cái gì cũng bí mật, kể cả những cái hoàn toàn không dính líu tới quốc phòng. Thành thử tôi chỉ được phân công đi các địa phương khi tờ báo cần có các đề tài văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp. Hoặc cứ ngồi nhà làm công việc chữa cháy cho các số báo chẳng may bị ông Trường Trinh, người khai sinh ra tờ báo, bất ngờ gạch bỏ một bài, thậm chí vài bài một lúc. Đến lúc thấy mình không có tiền trong danh sách những nhà báo được cử đi B thì tôi biết chắc chắn rằng Cái sự cảnh giác cách mạng của cơ quan tổ chức quyền lực vô biên đã được áp dụng cho tôi rồi. Chả trách đợt vào Vĩnh Linh công thác. Khi tôi muốn ra đảo cồn cỏ thì bị người ta từ chối. Hòn đảo nhỏ bé lúc ấy đang cô độc chiến đấu chống lại những cuộc tấn công bão tháp của Hải quân Mỹ. Như bất cứ nhà báo nào, tôi muốn có mặt ở đó. Nhà văn Nguyễn Khải ở Vĩnh Linh Cùng thời gian với tôi, anh được ra cồn cỏ, còn tôi thì không. Tàu đi cồn cỏ chỉ có một chỗ dành cho văn nghệ sĩ, mà chỗ ấy đã được dành cho anh Nguyễn Khải, là người đăng ký từ lâu. Người ta nói thế. Những tin tức trò rỉ từ bộ nội vụ cho biết tôi nằm trong diện những phần tử không phải chỉ không đáng tin cậy, mà còn đáng trụi. Từ diện không đáng tình cậy và đáng chú ý rằng diện có vấn đề chỉ là một bước, mà là một bước không dài. Các bạn tôi nhắc tôi phải thận trọng, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. Nghe thì nghe, chứ trong thầm tâm tôi không hẳn tin lời các bạn dặn. Chẳng lẽ người ta lại có thể nghĩ bậy bạ đến thế? Mọi việc chỉ sáng tỏ khi tôi đã ở trong hỏa lọc. Thì ra, từ lâu rồi, tôi đã bị nhà cầm quyền nghi ngờ. Thậm chí họ còn lo tôi sẽ chạy sang bên kia chiến tuyến khi gặp cơ hội thuận tiện nữa kìa. Tôi cay đắng, đừng biết sự thật. Tôi coi cuộc kháng chiến chống Mỹ do những biến chuyển lịch sử ruồn rồi là bước kế tiếp trên con đường tiến tới thống nhất đất nước. Thống nhất là khát vọng ngàn đời của người dân nước Việt. Từ thời nước mắt tuổi hơn chia cắt, còn lã chã trên sông Danh. Mặc dù trong thâm tâm tôi và những người bị chụp cho cái mũ xét lại đều không đồng tình với đường lối thống nhất đất nước bằng bạo lực của ban lãnh đạo Cộng sản. Trong nghề báo, tôi may mắn được tiếp cận với một số ít ỏi những nguồn thông tin khác với thông tin chính thống. Đó là những sách báo thuộc loại địch nhưng không bị cấm hoàn toàn. Chúng vẫn có trong Thư viện Trung ương ở mấy phòng đọc dành cho số độc giả hạn chế và số độc giả quen biết với ông giám đốc thư viện. Ngoài ra, sự gặp gỡ với một số phóng viên ngoại quốc, tuy họ cũng thuộc những tờ báo cộng sản đấy, nhưng tư duy của họ phóng khoáng hơn nhiều so với những gì được coi là duy nhất đúng, không được phép bàn cãi ở Việt Nam. Còn phải kể thêm vào đấy những cuốn kinh điển Marxist nữa, Chúng, như một nghịch lý, cũng góp phần làm cho phương pháp tư duy của chúng tôi thay đổi. Khác hẳn tư duy của đám lãnh tụ đọc Max theo cách ăn Đồng, là thế lại chẳng bao giờ chịu đọc bản chính, dù là bản dịch. Chúng tôi tin chắc rằng thế giới ắt phải thay đổi theo chiều hướng ngày một nhân bản hơn. Chúng tôi không chịu nổi chế độ toàn trì của miền Bắc, nhưng chúng tôi cũng không ưa gì chế độ gia đình trị của ông Ngô Đình Diệm. Căn cứ những gì chúng tôi được biết, không phải qua báo chí chính thống, về hệ thống quyền lực ở miền Nam. Những gì tôi đọc được cho tôi một hình ảnh không mấy đẹp về Ngô Đình Diệm. Ông chưa bao giờ là một nhà cách mạng trong nghĩa người dân thân tranh đấu cho công cuộc giải phóng dân tộc. Ông có thể là một ông quan thanh liêng, pha chút cứng đầu đối với mẫu quốc, nhưng không hơn. Trong hoàn cảnh đất nước trừ đôi, ông là người may mắn leo lên địa vị lãnh đạo miền Nam. Nơi ông không cần lựa chọn cũng có sẵn nền Cộng hòa. Là cái tất yếu phải có của một đất nước nằm trong hệ thống tư bản, gọi theo cách của những người Cộng sản. nên Cộng hòa hiển nhiên tốt hơn bất cứ nền chuyên chế nào. Cho nên, nó hiển nhiên tốt hơn chế độ chuyên chính vô sản ở miền Bắc. Tốt hơn không có nghĩa là tốt. Điều khó hiểu căn cứ những tài liệu và tin tức lọt ra qua vị tuyến 17 là ông Ngô Đình Diệm đã có lúc cho rằng muốn có một miền Nam ổn định thì phải bắt chước cách cai trị của Cộng sản ở miền Bắc. Từ đó đã nảy sinh sự hấp thấp dựng lên một chủ thuyết đối lập với chủ thuyết Cộng sản. Chủ thuyết nhân vị Xu hướng là một đảng cai trị Tương tự đảng Cộng sản Đảng Cần lao Việc người cầm quyền bính Thích giao những chức vụ Thêm chút cho thân tộc Tất cả những cái đó Chẳng những đã không tạo ra sự ổn định Mà lại trở thành mảnh đất Màu mỡ cho mọi bất ổn Về sau này Nhưng không phải chỉ có Ông Ngô Đình Diệm nghĩ thế Các quốc gia châu Á mới phát triển sau Thế chiến thứ hai đều trải qua thể chế độc tài rồi mới xây dựng được nền dân chủ như ta thấy. Những dữ liệu về chế độ Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trong những bài báo nước ngoài cho chúng tôi thấy còn lâu nó mới là một chế độ dân chủ thực sự. Những người Cộng sản Việt Nam vốn chủ trương bạo lực là bà đỡ của cách mạng. Theo những giáo điều Marxist từ ngay sau kết thúc cuộc chiến tranh với Pháp 1946 đến 1954, đã chuẩn bị chiếm chính quyền trong cả nước bằng bạo lực. Liên lợi dụng tình thế rối ren để phát động cuộc nội chiến nhằm xóa bỏ nền Cộng hòa ở miền Nam. Không phải vì căm thù chế độ Cộng hòa, mà vì lòng ham muốn đặt nền cai trị của Đảng Cộng sản trên toàn quốc. Sự bất bình với chính quyền này còn mạnh mẽ hơn nữa, khi những người cầm quyền sau ông Ngô Đình Diệm đã để cho người Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam. Lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc không cho phép người ta bàng quan trước hiện trạng một quân đội nước ngoài cầm súng đi lại như trong đất nước họ trên đất đai của Tổ tiên để lại. Chính sự hiện diện của quân Mỹ đã làm lợi cho ý đồ thôn tính miền Nam bằng bạo lực, được chuẩn bị từ trước của Lê Duẩn. Người Mỹ tự thị đã đi lầm nước cả Dân tộc Việt Nam có truyền thống chống ngoại xâm là điều người Mỹ hoàn toàn không biết, hoàn toàn không tính đến, và khi hiểu ra thì đã muộn. Sau năm 1965, người ta không thể trở về với năm 1954, cho dù có muốn. Đây là đề tài rắc rối và tế nhị. Cuộc thẩm quyền các sửa gia. Và của các nhà chính trị ở cả hai phía, tôi không dám lạm bàn. Có nhiều chi tiết mà người dân thường như tôi không được biết. Tuy nhiên, nhìn cuộc chiến từ góc độ người làm báo, tôi cho rằng trong suốt thời gian chiến tranh không phải hoàn toàn không có cơ hội để thoát khỏi nó. Và trong chuyện không muốn tìm cơ hội thoát ra, lỗi không phải ở một bên mà là ở cả hai. Nhưng đó là chuyện khác. Đi qua khu tù binh, bên cây ngục nông dân đưa tôi tới một cái nhà dài phía trái cổng hòa lọ. Có rất nhiều cửa vào các phòng. Phòng hỏi cung mà tôi được đưa tới là một phòng nhỏ, chừng 16 thước vuông. Không hơn Lờ mờ sáng nhờ một bóng điện 60W Huỳnh Ngư đã chờ sẵn Thấy tôi bước vào Y ngẩn lên Mặt nhẹ nhõm Không hẳn học Không căng thẳng Trông Y thật hiền lành Khó tưởng tượng được Vừa mới đây Y còn hầm hè với tôi Như với kẻ thù của cá nhân Y Chứ không phải của đảng Ngồi xuống Ngồi xuống đây ăn hiên Y vồn vã Chỉ cho tôi cái ghế đối diện. Ăn dùng cha hề. Phòng hỏi cung được bày biện như một phòng khách nghèo. Mấy cái ghế bà nàn quay quanh một bàn nước chất quỳ. Trên bàn là một ấm xứ hải dương bắt chước kiểu men rạm đời lý. Không hợp chút nào với mấy chán xứ bắt chàng là tiền. Bộ đồ cha được đặt trong một đĩa sắt trắng men sức xạo với mấy con tôm tề bạch thạch bạc màu. Hòa sĩ lưu công nhân bạn tôi đã vẽ cho nhà máy sắt tráng men Hải Phòng nhiều hoa tiết đẹp, nhưng nhà máy không chịu dùng sáng tác của anh vì phải trả nhuận bút. Dùng tranh của Tề Bạch Thạch hay Từ Bi Hồng không phải trả bản quyền. Mặc dầu đã có áo bồng, tôi vẫn run rẩy Nhiệt độ xuống quá nhanh. Buổi sáng trời còn ấm, vậy mà bây giờ đã lạnh dữ. Căn phòng hỏi cung còn lạnh hơn cả xả liêm, lại có mùi gỗ mốc, như thể nó bị bỏ hoang lâu ngày. Huỳnh Ngư bốc trà cho vào ấm, tỉ mẩn nhặt từng cánh trà rơi xuống mặt bàn, cho vào tiếp, rồi mới từ tốn với tay lấy cái phích Trung Quốc. Cũng từ tốn như thế, chế nước sồi. Đợi một lát cho trà thật ngấm, y mới chuyên chậm chậm vào hai chén. Cùng cách phát trà cho thấy viên sĩ quan công an này là tay nghiện trà thâm căn cố đế. Hồi ấy uống trà là thú vui duy nhất và hợp túi tiền của mọi cán bộ đứng tuổi. Tôi lặng thình quan sát. Uống đi ăn hiên. Y chìa bàn tay gầy với những ngón dài và xương sầu về phía tôi. Kéo nguội Tôi vẫn nín lặng. tuyệt trời như ri uống trà thiệt thù vị. Phải không? Anh dùng đi tự nhiên ha ăn thầy đó, ở ngoài nhìn vô, ai cũng nhỉ cái sự bị bắt cái sự ở tu nó ghê gồm lắm lắm kìa. khủng khiếp lắm lắm kìa. chờ thiệt ra thì có <cười> chi ghê gồng lắm mô y đầy một chén về phía tôi tác giả chiếc vali đã bảo trước cho ăn biết ăn là sẽ bị bắt phải không Hắn còn nói về án những chí nữa hè Ấy là huỳnh ngự nói về hoàng đạo Nói lửng lơ Như thế đó là điều hoàn toàn không có gì quan trọng Tôi không ngạc nhiên Chuyện không quan trọng thật Chẳng qua y muốn khoe y biết hết Đừng hòng giấu y điều gì Đúng là hoàng đạo có báo trước cho tôi điều rất xảy ra. Tôi gặp hoàng đạo tuần trước. Tôi không chùa bụng tới anh. Tiện thể đi ngang phố Nguyễn Chế Nghĩa thì đã vào. Anh có căn nhà nhỏ ở đó. Từ phòng ngoài nhà anh nhìn ra, tôi vẫn thấy thất thoáng mấy bóng công an mật lờn vờn trong ánh sáng vàng vọt rỉ ra từ những chao đèn phòng thủ. Họ sẽ bắt anh! Hoàng đạo nói, hôm nọ tôi có việc rẽ vào bộ, thấy cẳng lắm. Họ còn bắt nhiều nữa. Tôi thì chỉ quan tâm tới anh thôi. Tôi cười, vậy thì bỏ rượu ra, chúng ta uống một trận chia tay. Tôi cố ý nhắc lại câu Hoàng đạo nói với một sĩ quan phòng nhì Pháp trong một lần tính mạng anh ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Hoàng Đạo là trưởng ti công an Thanh Hóa. Anh tự ý làm ra một chiến khu giả ở miền Tây Thanh Hóa, rồi tự ý vào Hà Nội với tư cách người trù của chiến khu mang tên địa phương Ngọc Lặc Lãnh tụ giả mạo của một đảng không có thật vượt qua được thử thách của tỉnh Báo Pháp, trở thành bộ trưởng không bộ nào của chính phủ Bảo Đại. Do không thỉnh thị trung ương, Hoàng Đạo bị Tổng Bí thư Trường Trinh thi hành kỷ luật. Điệp viên do Hoàng đạo tổ chức kết thúc bằng việc đánh đắm thông báo hạm Amil Dungville tại vùng biển Thanh Hóa năm 1950. Anh tiếc sáng kiến không được chấp thuận và làm rốn việc cuối cùng có thể làm. Lần này cũng không thành thị trung ương. Một nữ điệp viên tên Nguyễn Thị Lợi tình nguyện sắm vai vợ lãnh tụ Đại Việt Hoàng đạo đi nhờ tàu Pháp ra Hải Phòng mang theo một vali thúc nổ Và làm nó nổ tùng trong thời gian là miền Nam Hoàg Đào đã gặp Ngô Đình Diệm 5 lửa 3 c cụt viễn và nhiều nhân vật chính trị khác sau khi biết chắc người Mỹ có ý định dùng Ngô Đình Diệm thay thế bảo đại hoàng đạoo đề xuất với Trung ương cho phép anh thủ tiêu Ngô Đình Diệ để thế Trần Đồng Tạng kế hoạch này của hàngng đào bị Trường Trinh bác bỏ Trường Trinh nói rằng ông Việc Hoàng Đạo tổ chức chiến khu già ở Thanh Hóa là việc làm xấu uy tín của chính phủ kháng chiến, lợi bất cập hại. Theo Trường Trinh, Hoàng Đạo là người ham mê tổ sắc. Nếu làm việc với Mỹ thì sẽ bị Mỹ mua chuộc. Đến lúc ấy, đánh nhau với nó còn khó hơn đánh nhau với Ngô Định Diệm nhiều. Ông ta nói. Về sau này Hoàng Đạo có viết một cuốn hồi ký nhan đề Hà Nội ở Sài Gòn, Đà Lạt. Về nhiệm vụ trên, tôi được đọc bản thảo, nhờ đó mà được biết nhiều chi tiết thú vị của điệp vụ này. Cuốn sách chưa bao giờ được xuất bản, rất có thể nó đã thất lạc. Nhưng chính nhờ đọc nó mà trong đầu tôi nảy ra ý định viết kịch bản về hoạt động của một tổ điệp báo kết thúc bằng vụ đánh đắm thông báo hạt Amiot Dangville. Cũng nhờ nó mà quan hệ giữa Hoàng Đạo và tôi trở thành thân thiết. Chúng tôi dẹp một chuyện có một bên bàn việc viết kịch bản. Anh không thể xử nhũn một chút được sao? Hoàng Đạo hỏi khi tôi đã về. Anh dây vào chính trị làm chi? Không được anh ạ. Tôi không quan niệm nói ra ý kiến của mình là dây vào chính trị. Tôi không làm điều gì sai trái. Tôi nói. Tôi chỉ có tội cho rằng con người có quyền tự do tư tưởng. Hoàng đào ôm lấy tôi. Chúng tôi ngồi chia tay. Anh không muốn nói ra cũng không sao. Huỳnh Ngự nói bằng giọng kẻ cả. Chuyện Hoàng đào chẳng có gì quan trọng. Hành ta không phải đối tượng đáng chú ý. Cùng không phải kẻ chúng tôi cần ăn bảo cáo. Nhân tiện thì tôi hỏi cho biết, tức là chúng tôi biết hết. Nhưng chúng tôi muốn nghe ăn nói, coi ra răng. Những chuyện khác cũng rựa. Ăn thịt nói thôi nói. Không thịt thôi thôi. Tôi sẽ cho. Bảo trừ giặc ngộ tự ăn sẽ nói quán ăn nên chúng tôi rất kiến nhận. Tôi tưởng y sẽ nói thêm, chúng tôi rất chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Theo cách ủng Hồ Chí Minh nói với người Mỹ về cuộc chiến tranh, hình như ý định nói thế thật nhưng kìm lại được. Nói thiệt cho ăn hay để ăn đừng sợ. Đàng đứa ăn vô nơi ạ là để ta có chỗ mân việc cho thuận tiện mà thôi." Huỳnh ngữ nhế răng trong nụ cười không thành tiếng. Đang muốn hỏi hắn một số việc, hỏi xong thời cho ăn về, đang cùng không dự ăn mân chi. Ngoài tế ăn công tác phục vụ đảng phải không nào? Nơi đi ăn cũng mân việc đó, không có chi khác. Ăn là cản bộ của đảng. Phải biết chậm nhật hành minh lệnh của đảng Bữa ni đảng biểu ăn mân việc ở nơi ni Thì ăn mân việc nơi ni Mai một đảng biểu ăn vô nam Thì ăn vô nam Còn khi mô đảng biểu trừ phải quá liên xô Thì ăn sạch vali qua bền Vậy đó Thánh niên phải như rửa <cười> Nơi đảng cần thánh niên có Nơi nào khó có thánh niên Ngon lành chưa? Cứ như thế, này mai đảng sẽ gửi tôi đi công tác Moscow, Moskva hoặc xa hơn nữa tới Paris hoặc New York chưa biết chừng. Mặc cho y ba hoa tôi đùng đỉnh nhấp trà. Trà ngon. Không phải ai cũng pha trà hồng đào được thế này. Thế ra Huỳnh Ngư cũng xanh uống trà ra phết. Tôi nói vậy là chúng chứ? Không chật chứ? Ý nói bằng giọng tin chắc ở lẽ phải mà y đang ngồi ở trên. Vậy chứ đàn chỉ thi cho ăn ở nơi ni? Vị trí chiến đấu của ăn lúc này là ở nơi ni? Anh hãy yên tâm phục vụ ở vị trí mới. Chỉ thi của đàn là cái mà chúng ta, những cán bộ của đàn chỉ có việc tuân theo. Một con cờ trong đàn cờ Panur, tôi nghĩ. Kết quả của cuộc hoài thai hầm bà lăng kỳ cục giữa các thứ chẳng có gì trùng với nhau. Chủ nghĩa Max bị thiến, chủ nghĩa Mao đang cơn động dục. Và chế độ phong kiến hiện đại có tên là xã hội chủ nghĩa. Trong yên lặng, tôi nghe tiếng mấy con xe rên rỉ vì rét trên mái nhà. Ở đâu đó, từ một thế giới khác, vẳng tới tiếng xe tải nặng lăn bánh trên đường. Mà cũng có thể là xe bọc thép. Những chuyến xe đi về phương Nam nối tiếp nhau không ngớt, y y ấm ấm. Huỳnh Ngư mời tôi uống tiếp. Tôi nhã nhặn nâng chén, chở y rót thêm. Nào, uồng sóng mà ta mừng việc. Có vẻ ấm trà ngon làm cho Huỳnh Ngư có cảm thấy sảng khoái và độ lượng. Ăn không thể sao. Trong ní cũng bạn chẳng kèm chi ngoài tê ha. Cũng hồng đao loại một, cùng điện biến, báo bạc như ai. Ăn hột đi, khí ta mần việc, trên cho cha thuộc thoải mái. Tiêu chuẩn, chứ không phải của túi đâu. Phải nhịn thuộc cả ngày, khó chịu lắm ha. Tôi nhìn bao thuốc y đẩy tới trước mặt. Chào ơi Dám mà được riết một hơi lúc này nhỉ? Chỉ một hơi thôi. Tôi cảm thấy một cơn thèm ghê gớm. Không sao cưỡng nổi. Chạy râm ran trong cơ thể. Cảm ơn. Tôi nói. Tôi không hút. Y ngả hẳn ra trên ghế để nhìn tôi. Theo các người viễn thị. Ủa? Ăn mà không hút thì có gì lạ? Huynh Ngư làm mặt giận. Tôi mời thiệt tinh mà. Bộ ăn giận hả? Cảm ơn tính tồi thế. Đã không hút là không hút. Mà sao vậy chờ? Hay là ăn chế thuộc điện biến của ta không ngon bằng gầu fleck? Cách văn nghệ sĩ các ăn ạ. Khoai Gold lắm thì phải. Hồi ấy ở Hà Nội thuốc lá ngoại chỉ có độc nhất thứ Gold Ai cũng biết rằng thứ thuốc lá thơm này lọt ra từ một nguồn duy nhất là Sứ quán Indonesia. Việt Nam đang ra sức lấy lòng người hùng Suharto sau sự sụp đổ bất ngờ của cái gọi là lực lượng mới trỗi dậy. Và ghế tổng thống suốt đời của Sukarno, người anh em của ông Hồ Chí Minh. Cho nên phải ngoảnh mặt đi trước việc nhân viên sức quán Indonesia buôn lọ. Cái ghế kêu cọt kẹt dưới tấm thần còm của hình ngự. Tôi không chê điện biên, nhưng tôi không hút. cha ăn hiên nè, ăn coi thường cơ quan ăn ninh tùi tùi hơi nhiều đó. Mặt Huỳnh Ngư tác ra trong nụ cười khoái trá. Ăn nghì tôi tui biệt về ăn quả ít thì phải. Tính cười khanh khách của Y làm tôi nóng mặt. Tôi chẳng coi trọng mà cũng chẳng coi thường cơ quan an ninh. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện các anh biết tôi nhiều hay ít. Tôi không có thời giờ để nghĩ vớ vẩn. Huỳnh Ngư nghiêm nghị trở lại. Nè, nòi cho ăn hay. Trước khi bật một người, ạ tụi tôi nghiên cửu về người đó rất kỹ. Tôi biết mọi khuyệt tật của anh, mọi thói quen của anh. Tôi biết anh nghiên thuộc lá, mà còn nghiên nặng nữa kìa. Đến lượt tôi bật cười. cười. Thế thì không đúng rồi. Tôi chưa bao giờ liệt mình vào loại nghiện nặng. Chẳng ai bật bè ăn chuyện nghiên thuộc hay không nghiên thuộc. Có chí mà phải chối. Hút thuốc lá đến độ bỏ điếu này ra. Phải nạp ngay điếu khác vào. Không thì không chịu được. Mới là nghiện nặng. Tôi có hút. Nhưng chưa tới mức đó. Ăn bật đầu hút từ năm nào hề. Từ năm tôi 16. Chẳng có cuốn trinh thám nào viết về sự hỏi cung kỳ cục thế này. Không có lấy một dụng cụ tra tấn nào. Không một cái Magneto. Không một sợi dây thừng, không một cái roi, không một mốc xích lủng lẳng trên trần. Lại còn hỏi về cái sự nghiện hay không nghiện thuốc lá nữa. Sớm quá, hút thề sớm quá. Huỳnh ngữ lắc đầu, thuộc là có hại lắm. Chẳng nói anh cũng biết, ung thư phổi, ung thư vòm họng từ đỏ mà ra. Để coi. Bao nhiêu phần trăm người hụt thuộc bị ung thư hả? Tôi có đọc mà không nhớ. Nhưng hụt chỗ chụt, chụt đó thì không sao. Tôi lâu lâu cũng hụt một điều. Ghiên thì không. Tôi không ghiên. Thì cứ nói chuyện chơi với thằng cha này một lát xem y định dẫn câu chuyện tới đâu. Một nghệ thuật hỏi cùng độc đáo, buồn cười, y trẻ con quá. Hồi ấy chúng tôi đói. Tôi dịu dọng. Út thuốc quên đi được phần nào cảm giác khó chịu. Nói chí là ăn mà đòi. Anh người khu 5 phải không? Huỳnh ngư có mặt y bỏ điếu thuốc ra khỏi cặp môi thầm. Tôi chợt hiểu y bị chạm nọc. Trong số những người từ bên kia vĩ tuyến 17 tập kết ra Bắc theo hiệp nghị Genève. Người lên khu 5 đông hơn cả. Ngoài cán bộ và gia đình họ Còn có một đám lúc nhúc tù hình sự được tập kết theo. Người ta nói khu ủy khu 5 sợ không đưa tù đi theo thì rồi chúng sẽ chạy theo địch. Trong lúc công tác đón cán bộ tập kết diễn ra lộn xộn chẳng hiểu sao những người tù này lại được thả ra. Thậm chí còn được bố trí công tác phần đông xung vào ngành thuế và quản lý thị trường gây nên nhiều tiếng tâm không đẹp. Nói chung Hồi ấy cả dân Bắc lẫn dân Nam Bộ tập kết đều có định kiến xấu và rất xấu với những người từ khu 5 ra. Đến nỗi một anh bạn tôi, cán bộ khoa học người lên khu 5, khi đi thuê nhà phải nhờ tôi đi hộ vì sợ nghe giọng anh chủ nhà không cho thuê. Ý tôi muốn nói, ở chiến trường lên khu 5, các anh không bị đói. Tôi nói chữa, trong lòng có chút ân hận, thấy mình thiếu tế nhị. Chứ ngoài này, năm 1949 là năm mùa đội chúng tôi đói lắm. Đói vô cùng, đến sắn cũng không có mà ăn. Tôi đã làm cho y hiểu, tôi không có ý nói sỏ. Nhưng mặt y vẫn lạnh như bằng. Hừm. Y không muốn nghe chuyện tôi đã ở trong quân ngũ, chắc thế. Rất có thể. Trước đây, Y cũng từng ở bộ đội như phần lớn cán bộ kháng chiến. Nhưng lúc này đây, Y không muốn thấy giữa tôi và Y có cái gì đó giống nhau. Là cái làm nhòa đi ranh giới giữa cán bộ chấp pháp và tên tù. Tuy nhiên, đó là sự thật không thể bác bỏ. Y nói Y nghiên cứu kỹ lý lịch tội. "Tet y phải biết tôi đã ở bộ đội." Nhưng rồi y cũng lấy lại sắc mặt bình thường. "Anh không có thuộc cốt là tại tôi." Y bỗng nhiên hiền lành trở lại. Y nói như thể phân trần. "Anh nào ghiền nó vớ đấy ạ, cũng có tiêu chuẩn thuộc lá như khi ở ngoài." "Tôi mặc nhiều cũng chuyện quả, Ra anh phải có thuộc ngay mới đúng." "Thôi được." Cứ hút tạp thuộc tiếu chuẩn của tôi cài đã Mai một rồi tình Cảm ơn Nhưng tôi đã quyết định Thôi không hút nữa Ăn tình nhân tiện vô đây Cái thuộc luôn thì <cười> Hãy đó Tôi lắc đầu Không phải Chẳng qua là thế này Tôi không muốn trở thành Một ngô đức trì Huynh ngư đang uống dở ngụm nước Y ngương lại Đặt mạnh chén xuống bàn Cái nhìn soi mói xoáy chặt vào mắt tôi. Ăn vừa nói đường nào? Thằng Chi nào? Đến lượt tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ y, vụ phó một bộ quan trọng là bộ nội vụ. Chẳng gì cũng là một cán bộ có cỡ, lại không biết Ngô Đức Trì là ai. Thế này, Ngô Đức Trì là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Vào thời kỳ trước khi mặt trận Bình Dân vỡ, nhíu lông mày nhìn tôi, khi bị Pháp bắt, bị tra tấn. Đành phải giải thích cho Y vậy. Ngô Đức Trì đã bán đứng cho Pháp một số cơ sở của Đảng để đánh đổi lấy một lần gặp vợ và thật khó tưởng tượng nổi để được chúng cho hút thuốc lá. Giữa hai thứ mà Ngô Đức Trì đem mạng sống của các đồng chí ra đánh đổi tôi không rõ cái nào quan trọng hơn. Vợ hay thúc lá? Có người nói Ngô Đức Trì phản bội vì thèm một mụn con trai nối dõi tông đường. Ẩn ý của câu nói thật dễ đoán. Huỳnh ngự ném cho tôi một cái nhìn bốc lửa. Tôi nghĩ ý sẽ nổi khùng, sẽ quát nạp. Nhưng không, y tỏ ra biết tự kiềm chế ăn ngồi ngay ngàn lại. Tôi quan sát tư thế của mình. Tôi vắt chân chứ ngủ theo thói quen. Cái áo bồng để hở làm lộ ra cái áo tù không cải cúc. Tôi bỏ chân xuống. Thế này được chưa? Nghe đây. Y dần giọng. Hôm nay tôi cho gọi ăn ra trước hết là để phổ biến cho ăn nội quý trại nhé. Tôi đang nghe. Thứ nhất, kê từ bấy chứ. Khi ăn đàn nằm trong trại giá dám thì quyền công dân của anh không còn nữa. Quyền đó tạm thời bị tước bỏ. Anh không được phép kêu cản bộ thực hành phạm luật ở nơi ni. Từ cản bộ chập phạm cho tới bộ đội gạc trai băng đồng trị. Bởi bất kỳ công dân nào khác là người tư gió cũng vậy. Cái sự tung hứng ngôn từ và đánh cháo khái niệm được thực hiện tuyệt vời ở mọi lĩnh vực, mọi nơi trốn, không trừ cả trại giam Nhưng cái niệm còn đó, cả những đã rỗng rột. Các ngôn từ vẫn bay lượn, nhưng chỉ là những cánh diều giấy mà sợi dây nằm trong tay nhà cầm quyền. Trời ơi, tôi, kẻ bị bắt cóc giữa đường đưa thẳng vào xà mà gia đình không được báo, bản thân không biết bị kết tội gì, mà còn có quyền công dân để bị tước bỏ cơ đấy. Hân hạnh phúc chứ? Tôi có nghe kể, trong trại giam, tự nhiên phải gọi cán bộ bằng ông bằng bà. Tôi không tin. Thì ra, không phải chuyện bịa Các quy định xưng hồ này bắt nguồn từ thời kỳ cải cách ruộng đất. Hồi đó, để hạ nhục các đối tượng của cách mạng, cán bộ đội cải cách ruộng đất bắt địa chủ, Phú Nông phải gọi bất cứ ai là người tự do bằng ông bằng bà, ông đội, bà đội, ông nông dân, Bà nông dân, vợ tôi hiện nay là người tự do. Nếu bây giờ tôi được gặp vợ thì theo đúng cái quy định quái gở kia, tôi cũng phải lễ phép chào vợ tôi. Chào bà ạ. Vui thật, tôi bật cười. Thái độ hách dịch của hình ngữ không làm tôi sợ y, mà ngược lại làm tôi thấy dễ chịu. Y quát nạt, có nghĩa là y thấy cần phải trấn áp. Y thấy Y không thể chiến thắng dễ dàng. Tôi nói, Chà, chẳng hóa ra tôi đã thực hiện đúng nội quy của các anh, ngay cả khi chưa được nghe anh phổ biến hay sao? Từ khi anh gặp tôi, chưa một lần gọi anh bằng đồng chí, đúng thế không nào? Hừm, y đành xác nhận với vẻ mặt chưng hứng. Tôi dấn thêm một bước. Không phải tôi nghe ai nói hoặc thông minh mà đoán ra đâu. Chẳng qua, nói thật với anh, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng. Trong gia đình chúng tôi, hai tiếng đồng chí được coi là rất linh thiêng. Tôi đã thấy vì tình đồng chí, những người cách mạng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình. Hmm. Huỳnh Ngư tím mặt, y lúng túng, không biết nên xử sự, sự thế nào khi thấy tôi đối đáp bằng giọng điềm đạm. Lẽ ra nên kết thúc, ý lại ngu xuẩn kéo dài cuộc đối thoại. Không nhưng không được xưng hô đồng chỉ Mà ăn còn phải kêu cản bộ tụi tôi bằng ông hoặc bằng bà Hoàn toàn bất ngờ đối với y Tôi đã sẵn sàng để đập lại Một cách xưng hô tuyệt vời thưa ông Tôi nói Làm bộ còn vui vẻ hơn trước nữa Thú thực Tôi vui mừng được biết ngành công an Tiếc thay lại không phải ngành văn hóa chúng tôi đã có công trong việc phục hồi những từ ngữ chẳng may chết uổng. Kể từ cách mạng tháng 8, những từ lịch sự như ông, bà, ngai tự nhiên bị ác cảm, bị miệt thị. Cứ như thể chúng thuộc về một thứ ngôn ngữ kém cỏi của riêng những giai cấp thống trị, vô lý và hơn thế nữa, còn đáng buồn, có phải không ạ? Tôi hoan nghênh sự phục hồi những từ đó Bản thân chúng tôi vô tội để mất chúng tiếng Việt của ta nghèo đi. Trong khi nó cần được bổ sung càng nhiều cách diễn đạt càng tốt để trở nên phong phú hơn. Hay lắm, hay lắm. Vậy thì, thưa ông cán bộ, về phía các ông, các ông sẽ gọi tôi bằng gì ạ? Chúng tôi kêu cả ăn, bằng ăn chờ băng cái chi? Ai... Chết chết. Sao lại thế? Gọi như vậy đâu có được. Như vậy không công bằng. Huỳnh Ngư chế môi cười đều. Bồ ăn muộn tôi kêu ăn bằng ngay chặt. Tức nghiêm mặt. Nói về xương hô, tôi yêu cầu phải có sự sòng phẳng. Chúng tôi đã lịch sự gọi các anh bằng ông. Thì về phía các anh, tôi yêu cầu các anh cũng phải gọi chúng tôi bằng ông. Huỳnh Ngư bật khỏi ghế, y đã mất bình tĩnh. Từ đầu cũng nói chuyện, y chơi mèo vườn chuột với tôi. Đến đây vai trò bị đảo ngược, y cảm thấy nhục nhã, bị tên tù dỡn mặt. À, ăn lạo, vô tời nới ní rồi mà vẫn còn lão ăn anh, anh dàm vì túi với anh hờ? Anh dàm đặt túi ngang hàng vì anh hờ? Túi là ai? Tôi là người chống coi phạm luật ăn hiểu chưa còn ăn là ai ăn là kẻ vi phạm phạm luật rửa hiểu chưa ăn là can can phạm ăn ăn là thằng tù bình vời vớirà đẳng bình đằngng cái con tôi nè được rồi túi sẽ cho ăn biệt thể nào là bình đẳng tôi tôi sẽ văn cổ ăn mà tôi nóng bừng Khi quyền trong tay cái lũ hư đốn này coi người bằng nửa con mắt. Chúng nói leo leo về những người cách mạng hiên ngang trước mặt kẻ thù. Nhưng không bao giờ chúng có can đảm thừa nhận rằng có những người anh hùng bị bỏ tù ở trước mặt chúng. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói nào. Tôi bình thản nhìn thẳng mặt y. Anh bảo tôi là can phạm ức. Đó mới chỉ là quan điểm của riêng các anh thôi. Chúng tôi có quan điểm của chúng tôi. Nó khác quan điểm của các anh. Khác hẳn đấy. Theo quan điểm này, chính các anh mới là càn phạm. Các anh phạm tội lợi dụng chức quyền tức đoạt những thành tư của cách mạng. Các anh ngang nhiên vi phạm hiến pháp. Trà đạp những quyền tự do dân chủ của nhân dân. Lão! Đừng vội nóng. Rồi đây lịch sử sẽ phán xét tất cả. Chính anh sẽ được thấy sự phán xét đó. Chính anh... Cũng sẽ hiểu ra ai đúng ai sai. Ai vì nhân dân. Ai phản bộ nhân dân. Cầm ngay. Cầm ngay lập tức Huỳnh ngự rẽ lên. Toàn thân y run bẩn bật. Trong phút chốc mặt y méo sạch. Giãi nhiễu ra nơi khóe miệng. Tôi đầm lò. Thằng chát này mắc chứng kinh phong. Tôi sẽ phải làm gì nếu đột nhiên y lan đồn rác. Trong trường hợp này phải luôn một cái thìa. Giữa hai hàm răng, để bệnh nhân khỏi cắn phải lưỡi. Người ta nói thế, nhưng đào đâu ra một cách thiếp bây giờ? Mà y thì đang lên cơn. Tệ hơn nếu y chảy máu não, y có thể chết. Tôi chẳng muốn làm chết một ai. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân cái chết của cả thằng phải gió này. Luôn cuống vì không biết nên làm gì, tôi rót một chén nước đưa cho y. Y. Nhưng Huỳnh ngừ đã chấn tĩnh lại được ý gặt mạnh tay t ra làm chén nước đổ tung Tuệ a chờ đó cái cái cái thứ cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái thứ con ăn con con ở nơi lý con lâu ha độ đo... nói chu Ch cho ăn hay cái thư ăn rồi ạ sẽ sẽ, sẽ chết rú sướng trong h lò này Cuối cùng rồi y cũng nói được thành lời. ăn sẽ được biết thế nào là chuyến trình vô sản. Trong hỏa lo này đền thép cũng phải chạy. Nói chí cái thứ ruôi mùi như ăn Toàn thân tôi run bắn lên trong một cơn giận không kiềm chế nổi. Giờ thì y có giấy đành đạch mà chết trước mặt tôi tôi cũng mặc. <cười> cái đó thì còn phải chờ xem. Không phải chờ lâu đâu. Lào đến như hoang minh chính Mà vỗ đấy còn phải quy mọp xuồng xín thá tội kia Y lấy ngón trò chọc chọc vào không khí Đó Hắn ta quy chỗ nơ đó <cười> Đâu chỗ nào Đó Chỗ túi trì đó Sao mà một quan chức như Y Mà ngây thơ đến thế Chẳng lẽ Y nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba Hay là trong đầu Y có cái gì không ổn Tôi phá lên cười <cười> Thú vị quá nhỉ Vậy thì thưa ông Ông có thể vui lòng cho tôi được thấy Cảnh tượng ấy một lần không ạ Một lần thôi Tôi quen Hoàng Minh Chính Tôi biết rõ tính cách anh ấy Tôi không tin Hoàng Minh Chính Lại có thể sa sút tinh thần như vậy Một con sư tử Quỳ gối trước một con chuột <cười> Không Không thể có chuyện đó được À Anh Lào hơ Huỳnh Ngự kêu che che. Tôi, tôi, tôi, tôi bè cô ăn với chưa? Y lại thở hồn hèn, mặt tái nhợt. bên cây ngục hốt hoàng chạy vào, theo sau là một anh chàng bún đa sữa, hình như là thư ký của Huỳnh Ngự. Tôi những tường chúng sẽ bổ tới để đánh tôi, khóa tay tôi. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Cả hai đứng xứng, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bây giờ các anh hãy nghe tôi nói đây. Hai tay khoanh trước ngực. Tôi cao giọng diễn thuyết trước cái cử tọa ít ỏi trời cho. Các anh có tất cả. Súng đạn, gồm cùng, nhà tù. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ có một thứ. Chính nghĩa. Các anh có thể thủ tiêu tôi. Tôi biết. Nhưng công khai giết tôi thì... Đến bọn chủ các anh cũng không dám. Nói thật đấy. Cho ăn kẹo cũng không dám. Cứ hành hạ thân sát chúng tôi đi. Đó là việc trong tầm tay các anh. Bởi vì ở đây tôi không có gì để chống lại. Nhưng bẻ gãy tinh thần chúng tôi thì các anh không làm nổi đâu. Đừng hòng. Được. Rồi anh sẽ biệt thể nào là chuyến trình vô sản. Tôi đã nói rồi. Không muốn nhắc lại nữa. Dọa nạt tôi vô ích. Tôi không thèm dọa ăn Nổi giận với thằng tay sai này thì làm gì tôi tự nhủ. Vô ích. Mà hùng hồn thuyết giáo như vừa rồi. Mình không nhìn thấy mình đấy thôi. Chứ nhìn thấy thì phải đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ. Phường tuồng ơi là phường tuồng. Hai anh chàng cấp dưới của Huỳnh Ngự nhìn tôi bằng cặp mắt van lơn thật lạ. Có vẻ như họ muốn đụng vào tôi. để nhắc nhở, chứ không phải có ý gì khác. Và lại còn điều này nữa là điều anh chưa biết Và tôi thấy cần phải nói ngay Để cho anh biết Tốt lạnh lùng tiếp Đó là Ngay tại chốn này Ngay trong hỏa lò của các anh Tôi vẫn còn có quyền của tôi Cái quyền cuối cùng không kẻ nào tức đoạt nổi Anh nói chi lạ Anh Mà con có quyền ha! Quyền Quyền cái con Chỉ chúng tôi Mới là ngươi có quyền hiểu chưa? Đô! Máu tôi lại bốc lên mặt. Lẽ ra tôi không nói thêm với anh nữa. Vì anh lại dở giọng du côn. Cho nên tôi phải nói cho anh hiểu. Quyền trí mô! Nói coi thử! Khoanh tay trước ngực. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt ngay dại của y. Còn cái quyền này. Tôi tuyên bố không nói gì với anh nữa. Tôi tôi sẽ Gán hồng anh ra bật anh phải nói Ý lại hết Giọng đã đuối Không ăn thua gì đâu Tôi dần từng tiếng Anh chẳng là gì đối với tôi Đừng phách lối Nhờ anh chuyển lời tôi Tới bọn chủ của các anh Bảo họ Cử người khác đến gặp tôi Bằng không Tôi sẽ không nói gì hết Các người cần nói chuyện với tôi Không phải tôi cần nói chuyện với các người Không thèm nhìn Huỳnh ngờ Tôi quay ngoắt Bước nhanh về phía cửa Viên canh ngũ lật đật chạy theo Đưa tôi về Salim Tôi ra lệnh cho anh ta